Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vậy thì sau khi anh ta 26 tuổi, chắc chắn phải xảy ra một việc gì đó khác thường. Hơn nữa vì thế đã thay đổi cả cuộc đời anh ta, cũng khiến cho bao mạng người bị chết oan. Điều Phương Mộc muốn tìm hiểu chính là những việc xảy ra trong 2 năm trở lại đây, và đó cũng chính là đáp án của câu đố trong tất cả các vụ án. Chờ Thái Vĩ và hai giám thị trại giam đi ra khỏi cánh cửa sắt Phương mộc mới ngồi lại xuống ghế bên cạnh chiếc bàn cậu mờ cuốn sổ tay ấn nút ghi âm trên máy ghi âm anh tên Mã Khải chào anh tôi là người của sở khoa học hành vi đô thị Phương mộc bịa ra ngay một nghề nghiệp mới đối phương không hề phản ứng vẫn cúi đầu anh có nghe thấy tôi nói không mã Khải Anh hãy ngẩn đầu lên. Phương Mộc cất cao giọng, đồng thời cũng cố gắng giữ cho giọng nói của mình được hòa nhã. Mã Khải từ từ ngẩn đầu. Phương Mộc ngừng thở. Đó là một đôi mắt thế nào nhỉ? Dưới ánh đèn trắng sáng trói mắt, đôi mắt Mã Khải trắng dã như thể là không có đồng tử, giống như hai tấm bia mộ khắc trên mặt, không thấy chút sinh khí nào. Khu Nghĩa Trăng tĩnh mịch bị bao phủ bởi màn sương hói. Những cảnh đây khô đung đưa theo gió. Phía xa cấp khoáng hẳn hiện những biên ngói vỡ. Bỗng chấp, Phương Mộc như thể chìm thắm vào ngõi mơ, không thể nào thoát ra được. Bên tai còn vang vọng tiếng trống đám ma và tiếng quả từ ra viết. Phương Mộc nhìn thẳng vào anh ta mấy giây, cho đến khi anh ta cúi đầu xuống. Phương Mộc mới từ từ thở vào nhẹ nhõm. Hôm nay tôi đến. Phương Mộc cố gắng hết sức để giọng áp của mình thật bình tĩnh. Là bởi vì rất có hứng thú đối với anh. Nếu anh không phiền, tôi muốn trò chuyện với anh về tất cả những gì anh đã làm. Mã Khải vẫn không lên tiếng, đôi tay kẹp giữa đùi. Phương Mộc chú ý thấy anh ta đang lắc lư thân người, rất nhẹ. Nhưng theo tiết tấu nhất định, anh đã nhận được nền giáo dục cao, có lẽ anh cũng hiểu. Ý kiến của một mình tôi sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì tới phán quyết của tòa án. Phương Mộc tử tốn nói, nhưng tôi có thể cảm nhận được trong lòng anh có nỗi khổ tâm mà không ai thấu hiểu. Nếu anh không muốn nỗi khổ tâm này giày vò anh đến chết, nếu anh muốn những người hiểu nhầm anh biết được chân tướng sự thực, Vậy thì xin anh hãy tin tưởng tôi, hãy nói cho tôi biết đi. Mã Khải dường như vẫn không bị lay động. Mấy giây sau, anh ta lại nẳng đầu lên. Mọi người đều cho rằng tôi là con ác quỷ giết người, phải không? Mã Khải cười thê lương, lắc lắc đầu, nói Các người không biết rằng tôi không hề muốn tiếc người. Tại sao lại nói vậy? Mã Khải không lên tiếng. Ngẩn người nhìn bức tường trắng phía sau lưng Phương Mộc, thân người lại bắt đầu lắc lư theo nhịp điệu. Phương Mộc nghĩ dây lát, lấy ra một hộp thuốc rồi lại rút ra một điếu thuốc đưa cho anh ta. Anh có muốn hút không? Mã Khải ngờn đầu nhìn chăm chăm vào điếu thuốc đang rơ ra trước mắt, chậm chậm lắc đầu. Trong ánh mắt thoáng vụt qua sự khinh mạc. Cố để quên. Phương Mộc tự châm một điếu thuốc cho mình, hút lấy hút để mấy hơi liền, làn khói thuốc bay lên lan tỏa. Phương Mộc có thể cảm nhận thấy ánh mắt của Mã Khải di chuyển theo làn khói thuốc, cuối cùng dừng lại ở điếu thuốc trên miệng cậu. Hút thuốc có hại cho sức khỏe đấy. Anh ta chật lên tiếng. Ồ, vậy anh cảm thấy tình hình sức khỏe của mình thế nào? Phương Mộc lập tức tóm lấy chủ đề này. Mã Khải nhìn Phương Mộc mấy giây rồi lắc đầu. Không tốt. Không tốt ở đâu? Cơ mặt Mã Khải giật giật mấy cái. Anh ta không nhìn Phương Mộc nữa, khẽ nói. Tôi mắc bệnh thiếu máu trầm trọng. Nhưng bác sĩ đã làm xét nghiệm tổng thể cho anh. Huyết tương của anh hoàn toàn bình thường Bọn chúng thì biết gì? Giọng nói Mã Khải bỗng chốc cao vút. Ngồi thẳng người, tay cũng rút mạnh ra khỏi giữa hai chân bệnh của tôi, tôi hiểu rõ nhất. Bố tôi bị chết vì bệnh thiếu máu bất sản, anh trai tôi cũng vậy. Tôi, tôi sớm muộn gì cũng bị khô kiệt máu mà chết, giống như một cái xác ướp vậy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net